Các bạn thân mến, và rồi cẩm tú cuối cùng cũng đã có thai. Làm sao để giữ được cái thai toàn vẹn? Thì giờ đây chỉ còn cách tìm ra kẻ chủ mưu. Mới các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang của tác giả bị ngạn hoa trên kênh truyện hay 23S diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe Ông tính với sự mệt mỏi trên khuôn mặt Thở dài nói với bà Hoài Chuyện ba thiện coi như xong Mai con sẽ kêu Thủy Cúc và Đức Phúc Lên sở làm giấy tờ Rồi đón ba thiện về luôn Rồi ông nhìn qua Cẩm tú nói tiếp Con cũng yên tâm Mà lo dưỡng thai nhen Đừng buồn giàu nữa Mai chồng con về rồi Cẩm tú gật đầu nói Dạ con biết rồi ba Lúc này ông tính mới nhìn bà Kim Ly Đang quỷ dưới nền nhà Mặt ngẩn ngơ Kim Chi đang đứng bên cạnh ôm lấy má mình Còn bà Tôi quá thất vọng về bà Nhưng niệm tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm qua Nên tôi không đối xử tệ bạc với bà đâu Từ nay Bà nên sống ở nhà tổ mà sám hối Hết lỗi lầm mà mình gây ra đi Bà Kim Ly lờ ngờ nhìn ông tính Xong rồi đưa tay qua lia lia Không Đừng qua đây Tôi không có bắt con bà Đừng qua đây." Vừa đưa tay qua qua, bà Kim Ly vừa nói lớn, Kim Chi bên cạnh ôm lấy má mình lo sợ mà khóc nói, "Má ơi, má sao vậy? Buông tôi ra đi, tôi không có bắt con bà mà, bà chết rồi, bà là ma quỷ, đừng, đừng đến gần tôi." Bà Kim Ly xô Kim Chi ra rồi ngồi co ro lại. "Má, con là Kim Chi, con của má nè, má không nhận ra con sao?" Bà Kim Ly lờ ngờ nhìn Kim Chi thì lại có do người lại tỏ ra sợ hãi. Lúc này bà Thủy Cúc mới nói, Kim Chi, chắc giờ chị lớn thần chí không ổn định, để má ba kêu thằng tí đưa má con về phòng, rồi kêu thầy thuốc đến khám. Nói xong, bà Thủy Cúc nhìn ông Tính rồi hỏi, ông thấy em sắp xếp vậy có được không? Ông Tính thở dài nói, Tủy em lo liệu sắp xếp đi, đúng là nghiệp mà. Bà Thủy Cúc nhìn bà hoài rồi nói tiếp, Má thấy con làm vậy được không má? Má thấy con giải quyết vậy là đúng vì Kim Ly đã làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng giờ nó cũng vậy rồi coi như là trời đã quả báo nó đi Sau đó bà Thủy Cúc kêu tên tí lên rồi đưa bà Kim Ly về kêu người đến khám Kim Trì cũng đi theo ông Tính cũng mệt nên bà Thủy Cúc xỉu về phòng nghỉ còn bà Hoài thì cầm tay cầm tú nói giờ con yên tâm nghen mai thẳng thiện về rồi Cẩm Tú cười nhẹ rồi nói Dạ con biết rồi bà nội mà nhà xảy ra bao nhiêu chuyện không biết ảnh về biết được sẽ thế nào Bà Hoài nghe Cẩm Tú nói chỉ biết thờ dài lúc này Cẩm Tú mới nhìn đến Thanh Bình nãy giờ dường như chết lặng thì Đức Phước bị bắt đi Chị hai giờ tính sao Thanh Bình ngước nhìn Cẩm Tú đau buồn nói Chị chưa biết nữa nhưng chị sẽ đến thăm ảnh chị sẽ không bỏ ảnh lúc này đâu Cẩm tú nhìn Thanh Bình mà thương cảm vì bản thân mình cũng từng trải qua nên biết được tâm trạng bây giờ của Thanh Bình. Nên đến đưa tay lên vai Thanh Bình rồi nói Chị thiệt tốt, vậy mà lúc trước anh hai không biết trân trọng chị mà còn đối xử tệ bạc với chị. Nhưng bây giờ anh hai bị vậy thì người bên cạnh anh hai lại chỉ là chị. Bởi em thấy câu chỉ có hoạn nạn mới biết chân tình là đúng. Nói xong, cẩm tú ôm lấy vai Thanh Bình mà an ủi.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 con lại ghế, ngồi chờ bà chút. Dạ, cầm tú đi lại ghế ngồi qua lát, thì bà Hoài cũng bước ra, ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói, Thủy Cúc đi xước bà Thiện chưa con? Dạ, má ba với chú Tư mới đi rồi bà, con cũng muốn đi theo mà má ba không có cho. Thủy Cúc nói đúng rồi đó, con đang mang thai, ngồi xe lại mệt, cứ ở nhà chờ, chắc chút nữa là bà Thiện về rồi. Con hồi hộp quá bà ơi,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 Mỡ ba ơi, cậu cậu ba về rồi Ông Tính mặt cũng cười nói Thằng ba thiện về rồi hả Mau mau ra ngoài đón nó Ông Tính đứng dậy đi trước Bà Hoài cũng đứng lên cầm tay cẩm tú cười nói Ba thiện về rồi đó hả Giờ ra đón nó đi con Cẩm tú tâm trạng có chút kích động Có lẽ vì quá vui mừng mà quính quáng cả lên Dạ, mình đi nhanh đi bà Sau đó, bà Hoài cùng cẩm tú đi ra ngoài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 Sao anh lại không nhớ chị ba? Bà Thiện, đúng đó, đây là vợ con. Làm sao con lại không nhận ra vợ mình cơ trước? Kim Trì nói rồi đến ông Tính. Đức Thiện nghe xong, nhìn về Cẩm Tú đang đứng nhìn mình khóc. Nhìn cô như vậy, không biết sao lòng mình lại đau như vậy. Bất giác Đức Thiện đưa tay lên đầu mình nói. Đau quá, đau đầu quá. Anh sao vậy? Cẩm Tú lo lắng đi đến gần, nhưng Đức Thiện lại đẩy cô ra. Bà Hoài nhìn Đức Phúc hỏi. Còn đến giờ có thấy anh ba con bị thương đâu không? Hay là do bên trong đó bị người ta đánh nên giờ đến vợ cũng không nhớ nữa? Không có đâu bà trong đó anh ba được nhốt riêng một mình còn cũng không biết tại sao anh ba lại như vậy nữa Bà Thủy Cúc nói vào Đức Phúc nói đúng đó má Đức Thiện đâu bị thương ở đâu đâu Lúc con đến thì người ta dẫn vào chỗ Đức Thiện thì chỉ có một mình nó ở trong phòng thôi Trong nhà từ trước có lo lót chút tiền nên chuyện bị đánh là không thể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 không có gì đâu sau đó người thầy kê toa đưa cho bà Hoài rồi rời đi bà Hoài nhìn Đức Phúc nói còn coi chạy đi, hốt thuốc về cho chị ba đi dạ bà nội Đức Phúc đi rồi ông tính cũng nói người hơi mệt nên đi về phòng bà Thủy Cúc cũng đi theo sau trong phòng chỉ còn mình bà Hoài kim chi bên cạnh là Cầm Tú qua hồi Cầm Tú dần mở mắt tỉnh dậy liền ngồi dậy nhớ đến Đức Thiện cô liền đau lòng mà khóc rồi nói Bà ơi, anh Thiện, ảnh bị làm sao vậy? Sao anh lại không nhớ con hả bà? Bây giờ con phải làm sao? Bà hoài an ủi cầm tú. Con nên bình tĩnh lại, đừng quá đau lòng mà ảnh hưởng đến con của con. Theo bà thấy, thì bà Thiện nó có gì đó lạ lắm. Kim Trí lúc này mới nói vào, đúng đó bà, con thấy anh ba kỳ lắm, nhìn ảnh người cứ lờ đờ, không có sức sống, thêm mắt của ảnh đỏ ngầu, nhất là tại sao anh ba lại muốn cưới con Sen Chứ không khi người vợ là chị ba Mà anh lại không nhớ Cẩm tú vẫn cứ khóc thú thít Bà Hoài suy nghĩ qua liền nói Bà nhìn thẳng ba thiện Giống như bị mắc ngài yêu rồi Tại trước đây bà thi còn sống Đừng nói qua với bà Phải chi giờ còn bà thi Thì hay biết mấy Cẩm tú nghe bà Hoài nói Thì có chút run sợ Đưa tay chủi nước mắt nói Ngài yêu sao bà Nếu vậy thì con sen bỏ ngài anh thiện sao Nhưng mà tại sao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 nhìn thấy cầm tú liền hỏi mỡ ba, mỡ đến kiếm tôi có việc gì hả cô ra ngoài nói chuyện với tôi chút đi con sen có vẻ trần chừ nhưng sau đó liền gật đầu rồi đi ra đóng cửa lại rồi đi theo cầm tú lúc này cầm tú mới đưa tay ra hiệu cho Kim Chi núp ở gần đó Kim Chi chở cầm tú và con sen rời khỏi liền mở cửa đi vào phòng con sen cầm tú đi với con sen ra ngoài phía sau vườn thì dừng chân lại cầm tú hỏi Cô đã làm gì anh thiện hả? Con sen tỏ vẻ không hiểu nói. Mợ nói gì tôi không hiểu. Tôi đâu có làm gì cậu ba đâu. Cậu thương tôi nên muốn cưới tôi thôi. Mỡ đừng vì ghen tị mà đủ oan cho tôi. Cô giỏi lắm. Tôi không ngờ lâu nay tôi lại đi tin tưởng một con quỷ đội lốt người xem cô như em út của mình. Con sen lúc này mới chừng mắt nhìn cầm tú nói. Mỡ nói nghe hay quá. Mợ có biết là tôi biết cậu trước. Tôi thương cậu trước.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 thì bất ngờ nghe tiếng bước chân người đang đi hướng vào phòng. kiềm trì có hơi hoàng sợ, vội núp vào bên cánh cửa. Con Sen đi đến phòng mình, chuẩn bị mở cửa ra, thì Cẩm Tú đến kêu Sen, cô đứng lại, tôi có chuyện muốn hỏi cô. còn Sen đứng lại nhìn Cẩm Tú, thấy Cẩm Tú dường như có gì đó lo lắng mà nhìn vào phòng mình. còn Sen thấy nghi ngờ, nên không thèm trả lời Cẩm Tú, mà đưa tay chuẩn bị mở cửa. Nay anh đi làm về sớm hả? Con sen nghe cẩm tú nói, liền cuông tay nắm cửa ra, quay lại nhìn thì thấy Đức Thiện, liền đi đến bên cạnh Đức Thiện, quàng tay vào anh rồi cười nói. Này sao cậu làm về sớm vậy? Đức Thiện nhìn con sen cười nói, không có việc gì nên tôi về sớm định nói với bà và ba về đám cưới của tôi và em. Cẩm tú nghe đến đây thì cảm thấy lồng ngực mình như có ai bóp nghẹn, trong lòng đau như ai xé, bất giác mắt cô đã rưng rưng dòng nước mắt.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 Sau đó Đức Thiện cùng con sen cũng rời khỏi, Cầm Tú đau lòng mà đứng đó khóc, Kim Chi lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, đi đến Cầm Tú đưa tay an ủi. "Chị ba cố lên, chúng ta nhất định sẽ giúp anh ba nhớ ra chị." Cầm Tú đưa tay lau nước mắt rồi nhìn Kim Chi nói, "Chị biết rồi, em lấy được rồi nhỉ, vậy thôi, nhanh về phòng chị đi." Dạ. Sau đó Cầm Tú cùng với Kim Chi đi nhanh vào phòng, vào đến bên trong phòng rồi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 Là cô ta dám xỉ nhục tình cảm của tôi dành cho cậu. Cho nên tôi đã bóp cổ cô ta đến chết. Rồi bỏ xuống giếng xong. Rồi tôi giả vờ chạy vào nhà. Báo tin là do cô ta ép tôi cho mỡ bà uống thuốc phá thai. Mà tôi không chịu. Nên dần co bị té. Rất may, trong nhà ai cũng tin tôi. Cậu bị vô oan mà bị bắt. Tôi biết rõ là do bà ba hãm hại cậu. Vì bà ta muốn chiếm lấy gia tài. Tôi biết bà ta cho người xúi dục cậu hay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 Còn em thì lén bỏ cuốn sổ lại. Không thì nó sẽ nghi ngờ đấy. Dạ. Sau đó Cẩm Tú cùng Kim Chi đi ra khỏi phòng. Cẩm Tú hướng nhà lớn mà đi. Còn Kim Chi thì đến phòng con sen. Cẩm Tú vừa đến gần thì đã nghe tiếng Đức Thiện nói Thưa ba, bà cho con cưới sen đi. Con thương em ấy. Ông Tính nhìn Đức Thiện hỏi Còn chắc chứ. Còn vợ con thì sao rồi. Còn con của con nữa chứ. Đức Thiện nghe đến đây thì anh cảm thấy có chút đau đầu. Dường như bản thân đã bỏ quên đi một thứ gì đó quan trọng nên anh trần trừ không nói gì con sen bên cạnh nói nhỏ Cậu, sao cậu im lặng vậy bộ có gì hả Đức Thiện bừng tỉnh liền nhìn với ông Tính Dạ, con sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ nhưng mà con thương sen nên xin ba cho con cưới sen nếu sau này cô ta sen con rồi không muốn ở đây nữa thì con sẽ cho cô ta số tiền ông Tính thở dài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 Làm sao chuẩn bị kịp? Đúng đó, sao gấp gáp vậy? Bà Thủy Cúc chưa nói hết câu thì thấy con sen trừng mắt liếc nhìn mình thì đành xuống giọng Em thấy nếu hai đứa muốn mai thì em sẽ cho người chuẩn bị liền Ừ, bà Thiện, con thấy sao? Dạ, vậy quyết định như thế đi ba Vậy thôi, để má ba con sắp xếp Thôi muộn rồi con cũng về phòng nghỉ đi Bà cũng nghỉ Nhà này giết hết chuyện này tới chuyện kia Bà mệt mỏi quá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 Em đưa chị về phòng Kim Chi được cẩm tú về phòng xong Sau khi ngồi xuống thì Kim Chi hỏi Giờ chị ba tính sao Chị sẽ đến tìm thầy ba Để hỏi thầy có cách giải ngài yêu Cho anh thiện không Vậy chị tính chừng nào thì chị đi Chị tính khuya nay chị sẽ đi Tại mai là họ làm lễ rồi Chị sợ đi trễ là không kịp Kim Chi nghe xong thì có hơi lo lắng Vậy để em đi với chị nghe Chị đang bầu bì thì mình chị đi làm sao được Không được đâu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 Ừ, mà em coi đi kêu chú Tư vô đây cho chị nói chuyện nghe nhớ đừng để ai thấy Dạ, Kim Chi đi khỏi rồi cầm tú ngồi một mình mà suy nghĩ cô rất căng thẳng hai tay nắm chặt lấy nhau bây giờ nhìn cô rất là tiểu tụy do từ khi Đức Thiện bị bắt đến giờ không đêm nào cô ngủ ngon được vì nhớ anh thiếu đi cái cảm giác quen thuộc nên không thể nào ngon giấc có những đêm nửa đêm giật mình mà ngồi khóc bỗng nhớ gì đó Cẩm tú liền đi đến bàn làm việc của Đức Thiện Từ khi về đến nhà tới giờ Cô không hề đụng đến những đồ riêng tư của anh Cẩm tú đưa tay kéo cái hộp tủ ra Bên trong không có gì Ngoài những giấy tờ làm việc của anh Định kéo lại Thì cô thấy phía trong có cái gì đó Liền đưa tay lấy ra Thì ra là một tấm ảnh Cẩm tú đặt lên xem Cô sừng sốt khi nhìn vào trong bức ảnh Là mình Tại sao lại như vậy Nhìn tấm ảnh cũng đã cũ Có lẽ đã rất lâu rồi Tấm ảnh chụp cô mặc áo dài trắng Ngồi dưới cây mà trống cằm Nhìn dáng vẻ mình lúc đó Chắc không hề biết đã bị chụp trộm Cẩm tú cố nhớ lại là ảnh này chụp lúc nào Nhưng cô cũng không nhớ ra Như vậy là anh đã biết mình từ rất lâu rồi Mà mình thì không hề biết đến anh ấy Nhưng tại sao Anh ấy lại không nói với mình chứ Những thức viêm quay chậm lại Trong tâm trí của cô Ai nói chúng ta là lần đầu mình biết nhau Em mặc cái này đẹp lắm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 Cô đi đến mở cửa ra. Chị ba, em nghe Kim Chi nói chị tìm em, mà chị khóc à? Cẩm tú nghe lời Đức Phúc nói, liền nói với giọng có chút khàn khàn. Không có gì đâu, chú Tư vào đây đi rồi nói chuyện. giả Đức Phúc bước vào bên trong phòng, Cẩm tú cũng đóng cửa lại rồi đi đến ghế ngồi xuống. Chị ba có chuyện gì hả? Cẩm tú im lặng qua hồi mới nói. Rồi muốn nhờ chú giúp tôi chuyện được không?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 Hiện ra là lúc nãy tôi với Kim Chi có đọc được cuốn nhật ký của con sen trong đó có nói là nó đã thương anh thiện lâu rồi và cả những chuyện của nó và má ba nữa Nghe nói đến má mình Đức Phúc có hơi lo lắng gấp gáp hỏi Má em có liên quan nữa vô hả Chuyện là sao vậy chị nói đi Cầm tú kể lại cho Đức Phúc nghe hết tất thảy mọi chuyện của bà Thủy Cúc và cả chuyện con sen giết chết con tâm chứ không phải là té giếng chết rồi đến chuyện nói luyện ngài yêu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 Chở tôi đi để không bị ai biết và nghi ngờ Tôi với chú phải lén đi Để đến ngày mai là không kịp Được, vậy giờ em với chị đi Cẩm tú chỉ đường cho Đức Phúc Chở mình đến nhà thầy ba Do lúc trước Đức Thiện chở cô đi trên đường Cô có nhìn ra ngoài nên cũng nhớ đường Đến trước cửa cổng nhà thầy ba Do trời khuya tối Nên đánh hơi có người Chó sủa uông um sùm lên Cẩm tú đi đến trước cổng gọi Thầy ba ơi, thầy ba Trong nhà tối om bất ngờ sáng lên rồi thầy ba cầm cái đèn đi ra ngoài hỏi Ai đó? Sao lại đến khuya vậy? Con Cẩm tú, vợ của anh Thiện nè thầy ba. Thầy ba đi ra đến cổng, mở cửa thì thấy Cẩm tú và Đức Phúc thì hỏi Có chuyện gì mà con đến đây giờ này vậy? Thôi, vào nhà đi rồi hãy nói. Sau đó thầy ba đi vào nhà Cẩm tú cùng Đức Phúc đi theo phía sau bước vào nhà rồi thầy ba nói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 Mà ảnh lại muốn cưới người đã bỏ ngại ảnh đó thầy Dạ xin thầy hãy cứu giúp cho anh ba con Chị bà đang mang thai Tội lắm thầy ơi Thầy ba nhìn cả hai rồi cười nói Được rồi thầy sẽ cố gắng Hai đứa chờ thầy chút Thầy ba đi lại tủ Mở tủ ra rồi lấy một cuốn sách Có phần đã cũ kỹ Được cất bên trong Đi lại bàn ngồi mở sách ra Qua hồi thầy ba mới nói Có rồi sách cổ của tổ tiên thầy để lại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 Thôi, ông kêu thằng được đuổi ông ta đi, còn cho hai đứa xá tổ tiên nữa. Ông Tính gật đầu rồi nói, được mày mời ông ta ra khỏi đây đi, người lạ mà mày cũng cho vô nữa hả? Dạ không ông, còn không có cho vô, tự ông ta đi vào đó. Sau đó tên Đực nhìn người đàn ông nói, mời ông theo tôi ra ngoài đi. Người đàn ông nhìn ông Tính, tôi đến đây để nói cho ông nghe một chuyện, ông có im đi không? Bà Thủy Cúc nói lớn, cắt ngang người đàn ông, Ông tính thấy dường như có chuyện gì. Có gì, ông nói đi. Người đàn ông nhìn bà Thủy Cúc rồi nói. Tôi nói cho ông biết, Thủy Cúc là vợ ông, cũng chính là người đàn bà của tôi. Ông có im đi không? Bà Thủy Cúc gạo lớn, không cho người đàn ông nói. Còn ông tính thì kích động không tin. Ông nói bậy bạ cái gì đó hả? Người đàn ông cười lớn rồi nói. Tôi không nói bậy, tôi cho ông biết, người vợ của ông bề ngoài ngoan huyền chung thủy.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 Mà bà ta kêu tôi cho người làm chứng Để chứng minh cậu ba thiện không liên can đến Để được thả ra Và mọi tội lỗi để cho cậu hài gánh Sau khi xong hết Thì bà ta lại muốn đá tôi ra khỏi Mà đâu có dễ thế chứ Ông hãy xem đi Người đàn bà bên cạnh ông là người thế nào Có đáng sợ không hả Ông tính nhìn bà Thủy Cúc hỏi Có phải như ông ta nói không hả Bà Thủy Cúc quỷ xuống khóc rồi nói Em xin lỗi ông Ông tính kích động quát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 thì đừng hòng ông ta có được em sau đó tên đàn ông cầm dao đâm thẳng vào người ông tính bà coi chừng bà ơi tính con kiếm trì cùng thanh bình và bà hoài cùng đồng thanh la lớn tiếng bà Thủy Cúc la lớn con dao trên tay người đàn ông đâm thẳng vào ngực của bà Thủy Cúc tất cả mọi người đều bàng hoàng nhất là ông tính Thủy Cúc em sao rồi máu máu kêu người gọi thầy thuốc đến đây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 Cẩm tú nhìn con sen nói Tại sao tôi lại buông Cô độc ác như vậy Dám nuôi ngại để bỏ cho anh thiện Làm anh thiện không nhớ đến tôi Mà chỉ biết cô còn muốn cưới cô Nhưng tôi sẽ không để cô được như ý đâu Tôi đã nhỏ máu mình vào đây rồi Chỉ cần tôi đập bể nó Thì ngài của anh thiện sẽ được dài Cẩm tú nói xong Thì đưa chậu cây lên trên để đập Thì con sen đã chạy nhanh đến giật lại Hai bên rằng co nhau tiếng trậu cây rơi xuống nền bể tan thành, cùng lúc cầm tú cũng bị con sen sô ngã, đập đầu vào tường. Máu trên đầu của cầm tú buông ra xối xả. Tôi sẽ giết chết cô, bao nhiêu công sức của tôi bỏ ra, sắp có được cậu ấy rồi. Chỉ một chút nữa thôi, không ngờ lại bị cô phá hết. Con sen trừng mắt cầm con dao, tiến đến gần cầm tú. Còn cầm tú thì do bị thương, mà yếu ớt chỉ có thể nằm đó. Ngụm máu đen từ miệng con sen phun ra,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 cũng đi đến gần giường, bà Hoài cũng cười nói, cháu rồng ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mọi người đã rất lo cho con đó. Chỉ Cẩm Tú, Cẩm Tú còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, nghe tiếng của mọi người, qua hồi cô dần tỉnh táo hơn thì thấy Đức Thiện đang nhìn mình, gương mặt của anh có phần phờ phạc mệt mỏi, cô đau lòng khẽ nói, nhìn anh ốm đi rồi, anh không sao? Sau đó nhìn đến bà Hoài và Kim Chi, con không sao ạ?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 Kim Chi sẽ đưa bà ra ngoài đi chơi. Lúc đó bà rất vui, cứ như con nít mà chạy khắp nơi, cười cười nói nói. Còn ông tính trải qua nhiều chuyện, tâm tính cũng trở nên tĩnh lặng, sức khỏe cũng có phần yếu đi. Ông giàu toàn bộ mai phủ lại cho đức thiện, còn bản thân thì an hưởng tuổi già bên con cháu. Bây giờ ông cũng không còn đặt nặng có cháu nối dõi nữa, mà qua bao nhiêu chuyện, ông cũng đã ngộ ra một điều. Đâu phải có cháu trai mới được, miễn sao con cái hạnh phúc, ngoan giỏi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 Anh hứa sẽ cải tạo tốt, sửa đổi tâm tính để sớm trở về bên cô. Sau biến cố xảy ra đã hơn 7 tháng, bây giờ bụng cầm tú đã to rồi. Hôm nay Kim Chi nói là dẫn bạn mình về chơi, nên Đức Thiện không có đi làm. Cô đang dưới bếp, kêu chị dần làm đồ cho xong, rồi đi lên nhà lớn. Vừa đi gần tới thì Đức Thiện đã đi nhanh đến đỡ cô. Có gì thì em dặn thằng đực nó kêu người làm, hơi đâu em đi lại cho mệt. Thêm giờ bụng em to, đi đứng lại bất tiện, có gì lại nguy. Cẩm tú cười nhìn anh lo lắng thái quá có gì đâu em đi lại nhiều nữa cũng dễ xanh mà anh em đó cái gì cũng nói được hết thôi để anh dìu em lại ghế ngồi Đức Thiện dìu cẩm tú lại ngồi xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh lúc này cẩm tú mới hỏi Kim Chi đâu rồi anh em ấy đi ra ngoài cổng để đón bạn rồi em thấy em ấy chắc nôn nao lắm nên mới đi ra tận ngoài cổng để mà đón mà em tò mò quá không biết bạn em ấy là người thế nào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 Em còn định đi tìm chị nhưng không ngờ lại gặp chị ở đây. Hai chị em xúc động ôm chầm lấy nhau mà không biết cả Kim Chi cùng Đức Thiện đều đang ngờ ngác khó hiểu. Qua lúc cầm tú mới rời cái ôm của Nam Linh nhìn Đức Thiện. Đây là Nam Linh em trai của em. Đức Thiện lúc này mới hiểu chuyện gì và có hơi bất ngờ. Sau đó đưa tay bắt lấy tay Nam Linh. Chào em vợ Nam Linh cũng gửi nói em cũng chào anh dễ Kim Chi lúc này cũng hiểu hết mọi chuyện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 Nghe tiếng Cẩm Tú, ông liền ngước lên nhìn, thấy Cẩm Tú, ông cũng không thể kiềm được niềm vui mừng và xúc động, nói với giọng có chút run, "Cẩm Tú, con gái của ba." Cẩm Tú xả vào lòng ba mình rồi khóc, ông Long ôm lấy Cẩm Tú, mắt cũng đã rưng rưng. Qua hồi cả hai người mới tỉnh lại, Cẩm Tú lúc này mới rời khỏi, đi đến nắm tay Đức Thiện lại chỗ ông Long nói, "Ba, đây là chồng con, ảnh tên là Đức Thiện."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 nhưng may mắn là gặp được cô. Ngọc Bích nhìn gương mặt vui vẻ hạnh phúc thì mừng cho cô, nhất là nhìn thấy cái bụng to tròn của cô, nên hỏi bao lâu nữa này xanh tao ở bền mà nhớ mày lắm đó cứ lo không biết mày sống ở nhà chồng thế nào mà giờ gặp mày, nhìn mày như vậy là tao đã yên tâm mừng cho mày rồi đấy. Cẩm tố nhìn bạn cười nói cũng gần đến ngày xanh rồi tao cũng may mắn khi gặp được ông chồng tao cũng đã trải qua nhiều sóng gió mới có được ngày hôm nay đó mày. Ừ thôi, chuyện gì qua rồi thì cho qua đi Giờ mày hạnh phúc là tao vui rồi Vậy còn mày Đã tìm được anh nào Chịu nổi cái tính của mày chưa Ngọc Bích lườm cầm tú Mày làm như tính tỉnh tao dữ lắm không bằng Ừ thì không giữ Mà tóm lại là có chưa Ngọc Bích trần trừ nói Ừ thì cũng có rồi Anh ấy là một nhà văn Vô tình biết nhau trong quá trình tìm hiểu Nghe vậy cầm tú cũng vui mừng cho bạn mình Lúc này Ngọc Bích mới nói tiếp Mà chồng mày đâu? Nói chuyện nãy giờ tò mò về chồng mày quá nè Anh ấy đi công chuyện chút rồi về À để tao kể cho mày nghe chuyện này Tao không ngờ là chồng tao đã biết tao từ lâu rồi ý Là sao? Mày nói rõ tao nghe đi Thì là... em sửa soạn đồ xong chưa? Đức Thiện đi vào nhà cắt ngang lời Cẩm Tú đang định nói Lúc này anh mới nhìn thấy có người lạ nên nhìn cầm Tú hỏi Ai đây em? Cẩm Tú nhìn anh cười rồi nói Dạ đây là bạn thân của em Nó đi học xa Cùng lúc em cũng gả về Mai Gia Trang Nên tới giờ hai đứa mới gặp lại nhau Sau đó Cẩm Tú nhìn Ngọc Bích nói Giới thiệu với mày Đây là chồng tao Ảnh tên là Đức Thiện Ngọc Bích quay lại nhìn Đức Thiện Thì sừng sốt tròn mắt nói Là anh Thiệt ông trời đúng là khéo xe duyên Cẩm Tú hơi khó hiểu nhìn Ngọc Bích Bộ mày quen chồng tao à Đâu phải mình tao quen mà mày cũng quen mà Càng khó hiểu hơn Cẩm Tú nói Là sao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 không phụ lòng của bà nội. Trong suốt tuổi thơ của tôi, không giống như bạn bè đồng trang lứa, mà được vui chơi thỏa thích. Vì ngoài việc học, tôi cũng chỉ có học mà thôi, nên tôi không có bạn bè. Dần trưởng thành, tôi cũng nhận ra được rằng, ở trong mai phủ này, luôn có sự đấu tranh, lẫn nhau. Bề ngoài vui vẻ vậy thôi, chứ bên trong thì lại không phải vậy. Nhất là tôi càng lớn, thì càng ngày càng nghi ngờ cái chết của má mình. Không phải là tự tử như bà nội,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 trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành đúng như tôi đoán bà bắt tôi cưới vợ lần này bà kiên quyết hơn với tôi thì bà nội có ơn lớn còn hơn cả mẹ nên dù không muốn cưới nhưng mà không đành để bà nội tuổi đã cao phải lo nghĩ cho tôi nên tôi đã gạt bỏ lòng mình mà đồng ý tôi trở lại phòng mình lấy hình ảnh em ra xem dặn lòng mình có lẽ là lần cuối tôi nhìn em, nhớ em tôi sẽ đem những hình ảnh đẹp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 Rồi để gối ngăn giữa cho em yên tâm Em nằm lăn qua lăn lại Mà không ngủ được Tôi sợ chắc em không quen Có người ở bên cạnh Nên tôi nói để trải xuống nền ngủ Thì em lại nói không sao Chỉ do lạ chỗ Qua hồi thì em ngủ say Lúc này tôi mới có thể thoải mái nhìn em Đưa tay dở lên gương mặt em Gương mặt mà tôi nhớ rất nhiều Và em đã trở thành vợ tôi Niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến Để em thích ứng cuộc sống mới Với thích ứng với tôi Nên tôi đành chôn giấu tình cảm của mình Đối với em Mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em hằng đêm Khi mà em ngủ say Trải qua nhiều chuyện ở Mai Phủ Tôi nhận thấy em đã dần cũng có tình cảm với tôi Nhất là khi tôi đưa em đến chợ Nhìn em ăn ngon Rồi nhìn em vui đùa với tôi Tôi thật sự rất là vui Tôi chỉ nhìn rồi tự mỉm cười Đến khi em mệt tôi đòi cõng em Nhưng em lại từ chối Tôi biết vì em ngại Nhưng nhìn em mệt Tôi thật sự không đành lòng Nên tôi đã kiên quyết bắt em lên lưng Để tôi cõng Cuối cùng em cũng đã đồng ý Lúc mà em trên lưng tôi Đưa tay ôm cổ Thì tim tôi trong lồng ngực đập nhanh Bởi vì tôi run Xe lẫn cảm giác hồi hộp Vì lần đầu tiên em gần tôi như vậy Tôi cảm nhận tim em cũng đang đập trên lưng mình Cõng em đi Tôi không hề nhận thấy có bất cứ mệt mỏi Hay thấy nặng nề gì Mà chỉ cảm thấy vui và hạnh phúc trong lòng mà thôi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 để cầu phúc cho đứa cháu chắt trong bụng cầm tú còn ba tôi thì đã già đi nhiều sau khi trải qua nhiều chuyện nhưng ba cũng đã thoáng hơn không còn định kiến về cháu trai nối dõi nữa giờ ba đã an hưởng tuổi già bên con cháu còn má lớn thì thần chứ vẫn cứ điên loạn như vậy nhưng được cái có kim chi thì lại rất ngoan không quậy phá là lối nữa kim chi thì đang lo cho đám cưới của mình và nam linh Đức Phúc cũng có nói là đến đám cưới của em ấy thì sẽ về bà chú ấy cũng có nói Là dẫn bạn về nữa Cả nhà nghe vậy Ai cũng vui mừng hết Còn chuyện anh hai thì ba cũng đã tha thứ Dù đối với anh hai vì không phải máu mủ Nhưng dù gì cũng đã mấy chục năm tình cha con Đâu phải nói bỏ là bỏ Nên ba nói chờ anh hai cài tạo tốt được về Thì coi như làm lại từ đầu Nhất là tình cảm của chị hai dành cho anh hai Tuy anh hai đã đối xử tệ bạc với chị Nhưng mà khi anh hai xảy ra chuyện Thì chị không hề bỏ anh Mà chị cũng nói sẽ chờ ngày anh về Rồi hai vợ chồng bắt đầu lại từ đầu Còn phần tôi thì quá đổi hạnh phúc Vì có em và con bên cạnh Cảm ơn em Cảm ơn em đã đến bên tôi Tôi thương em Cẩm Tú, Đức Thiện Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong Tập cuối câu chuyện Bí mật ở Mai Gia Trang Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực Đọc thêm nhiều chuyện mới